Hôm nay là khoa tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ bốn trăm mười lăm với những câu chuyện ma của các bạn như là nghĩa địa của một người không tên của Ton, của Hoàng Linh và cũng của một người khác giấu tên bắt đầu cái thơ đầu tiên nói về cái con quỷ cục giò của người nhận là nghĩa địa. Bức thư này nhận được vào ngày à, 24 tháng 9 năm 2020. Nghĩa địa viết cái lời bạc dài lắm. Khen tặng Dược Thảo nhiều quá. Thôi cắt bớt lại nha. Xin lỗi. Lời đầu con kính chúc chú thật chú nhiều sức khỏe, nhiều may mắn trong cuộc sống nha chú Dược Thảo. Đệ nhất MC trong lòng anh em con. Con tên Phạm Hữu Nghĩa biệt danh là Nghĩa địa, quê con ở quyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Sau những câu chuyện ma có thật 100%, con đã viết gửi cho chú. Hôm nay con xin viết gửi về chú câu chuyện ma của mẹ con kể cho anh em con nghe. Đó là chuyện con quỷ cục giò. Mẹ con kể lúc cha con cưới mẹ con về nhà, thì ở nhà chỉ có làm ruộng và đặt cá đem đi chợ bán kiếm sống mua sinh thôi, chứ ngoài ra không có làm gì khác. Rồi không bao lâu sau đó thì mẹ con mang bầu hai Anh trai của con trước, thì cả hai khi sanh ra, theo mẹ con kể là bị chảy máu rúng mà chết. Tới khi mang bầu lần thứ ba là bà chế của con, hiện giờ bà chế tên là Phạm Thị Tên. Mẹ kể lúc đó chế hai cũng bị chảy máu rúng nữa, nhưng may mắn là có được mọi người giúp đỡ điều trị, cho nên chế còn sống và sống luôn cho tới bây giờ. Rồi sau đó thì mang bầu những anh chế sao sao nữa. Mẹ kể là vào một buổi chiều mẹ ngồi làm cá. Thì trong khi làm thì đâu có phải lúc nào cũng cắm cúi nhìn vô con cá mà làm. Có khi mẹ nhìn ra phía sau bờ, mẹ thấy cái con quỷ cục giò. Thế là mẹ hét lên quăng dao quăng thớt đó mà bỏ chạy kêu cha con quá trời luôn. Mẹ nói khi mà nghe kêu như vậy mà cha chạy ra thì con quỷ cục giò nó biến mất rồi. Mẹ nói là mẹ sợ lắm. Nhưng lúc mà cha có ở nhà thì mẹ mới dám đi ra khỏi cửa nhà. Mà hễ cha đi đâu là mẹ cứ ở miết trong nhà chứ không dám lo mặt ra ngoài. Được có lần cha đi đâu về muộn đó, rồi không biết mẹ làm cái gì đó mà lo mặt ra ngoài thì nó lại hiện ra nhát mẹ con nữa cha về tới thì thấy nó hiện ra nhát mẹ cha mới chụp lấy cây phản ông rượt theo mà chém nó phải nói cha con lúc ông còn sống quỷ ma dũng cũng không có sợ hết chú ơi cha con nói ngày xưa đi bộ đội tao thấy xác trôi đầy trên sông hết thấy luôn xác nằm đầy ở ở bờ ở bụi tao cũng đâu có sợ nhầm nhò gì mấy cái con ma con quỷ lẻ tẻ này mà nó còn cục dò nữa tao chém chết nó Rồi một thời gian sau, con quỷ đó dần dần cũng ít nhát mẹ con. Có lần mẹ con thấy nó ở trên nhánh cây bạch đằng đó chú. Rồi cái hôm đó, không biết làm sao mà trời mưa sấm sét đánh ngay cái cây đó, một cái rằm cháy cái cây luôn. Tét ra, cháy. Rồi từ ngày đó thì không, không còn thấy con quỷ đó nữa. Bây giờ mẹ con cũng sáng bốn tuổi rồi chú ơi. Mẹ thường nói, Khúc nhà mình á, ở tại ngã ba nên ma quỷ dữ lắm. Mấy đứa có đi đâu á, nhớ về sớm nha. Câu chuyện của con tới đây là hết. Con còn nhiều chuyện lắm chú khi nào có rảnh rỗi con viết thư gửi tiếp cho chú. Dạ, còn một chuyện quên nữa chú Thảo ơi. Con đi ra đường, con gặp người ta con có nói. Chú việt Thảo để nhất MC ở trung tâm dân Sơn nhờ con gửi lời thăm đến những người con Cà Mau thì phản hồi lại mọi người rất là vui và nhắn với con nói với chú. Cám ơn chú và chúc chú nhiều thành công. Có dịp ghé quyển cái nước thăm bà con ngang chú Thảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện